46 chương gọi cả cạ xi、si、tẩy sạch cái cổ chờ ta đi chết có ý tứ không chịu thua sao dịch thần lộ ra mỉm cười ở một đám nỉ dạ cảnh giác phòng bị dưới ánh mắt dịch thần rút ra cặp thủ thương chỉ hướng rổ hỉ c ù hệ nể tất cả mọi người hết sức hiếu kỳ dịch thần muốn làm gì mới vừa ký kết hòa đàm khế ước lẽ nào dịch thần liền muốn phá hư hay sao bang bang dịch thần bóc cỏ hai k h ỏ a cắt từ đạn xạ ở tại rổ hỉ c ù hệ nể mặt đất dưới chân bên trên ngươi và cả cả si bọn họ là ta tới đến cái này trên thế giới sớm nhất gặp phải người nhưng cũng là không phân tốt xấu liền đuổi g i ế t ta hơn mười người bên trong tuy là cỗ n ổ hạ cùng làng cắt trong lúc đó và nói chuyện nhưng không có nghĩa là giữa chúng ta cừu hận sẽ không có lại càng không đại biểu chúng ta là bạn thân cái này một viên cặt viên đạn ta mời ngươi giúp ta giao cho cả cả si gọi hắn tẩy sạch cái cổ chờ ta đi giết hắn còn như mặt khác một viên đạn thì là đưa cho ngươi r ủ hỉ cụ hệ mẹ muốn nói dịch thần thống hận nhất người là người nào tuyệt đối là cả cà s ì cả cà s ì không chỉ là nhiều lần kém điểm s á t chết hắn còn nghĩ tình báo của hắn nói cho r ủ hỉ cụ hệ mẹ để r ủ hỉ cụ hệ mẹ đám người lần nữa theo đuổi giết hắn có thể nói là đuổi tận giết tuyệt đến mức tận cùng đây hết thể tất cả dịch thần đều ghi tạc tâm lý không phải là không báo chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi dịch thần cử động như vậy hoàn toàn chính là đang gây hấn với cổ nổ hạ dù sao cả cạ sĩ là cổ nổ hạ xuất sắc nhất thiên tài đối mặt dịch thần khiêu khích cổ nổ hạ ni h dạ dồn dập hồ thị dịch thần nếu như không phải chú ý tới đệ tam hổ cả trầm trụ khí bọn họ đều đã nhỏ qua r d t h ì củ h ệ n ò e túi xuống thân thể đem hai k h ỏ a viên đạn nhặt lên trong đó một viên bỏ túi bên trong mà đổi thành bên ngoài một viên thì là trước mặt của mọi người xuất ra một sợi dây đưa nó quở hô h a o đứng lên làm thành một sợi dây chuyền sau đó đeo ở h ô g trước ta sẽ giúp ngươi đưa cho cả cả si bất quá là ngươi đem cả cả si đầu đánh bể vẫn là cả cả si đưa ngươi đầu chém xuống tới cũng là còn chưa thể biết được đâu nhưng cái này một viên đạn ta sẽ cất giấu trong người làm thời khắc tỉnh ngủ ta còn có ngươi tên địch nhân này tồn tại luôn luôn một ngày r ủ hỉ c ủ h ệ nể sẽ đuổi theo ngươi bước chân đưa ngươi đánh bại rô hỉ c ủ h ệ nể ở trước mặt tất cả mọi người dùng một loại len k e n có lực giọng nói quát lạnh đồng thời hất tay một cái một bả phi tiêu bắn về phía dịch thần bất quá l ự c đạo cũng không lớn ung dung bị dịch thần tiếp nhận rô hỉ c ủ h ệ nể kia niên kỷ tuy nhỏ nhưng cho thấy nữ trung hào kiệt khí thế cùng bất khuất để một đám cổ nổ hạ ni dạ cảm thấy hết sức có mặt mũi có một loại cùng t r u n g v i n h n ụ cảm giác dồn dập vì rủa hỉ c ủ hệ này ủng hộ để rủa hỉ c ủ hệ này khí thế canh tốt ta chờ ngươi dịch thần thu hồi c ặ t thủ thương đem đặc biệt đem phi tiêu đặt ở tê ui bên trong túi hắn vẫn luôn vô ích h ù di kèn phi tiêu cho nên trên người cũng không có thả những vũ khí này nhưng bây giờ đem rủa hỉ c ủ hệ này phi tiêu đặt ở trên người đây là đối với rủa hỉ c ủ hệ này tôn trọng rủa hỉ c ủ hệ này cũng chú ý tới dịch thần trên người không có phi tiêu Suzy Ken lại đưa nàng phi tiêu cất giấu trong người cũng không có bởi vì hiện tại thực lực của nàng yếu mà khinh thường nàng cũng để cho rủa hỉ c ủ hệ n à y nhìn về phía dịch thần ánh m ắ t ngoại trừ chiến ý cùng phẫn nộ ở ngoài còn có cái này một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ khác thường bất quá có thể khẳng định không phải tình su mà là một loại đã vì c h i kỷ đã là địch tôn trọng thưởng thức tấm tắc làng c á t trẻ tuổi đệ nhất thật sự chính là có cơn tức cá họ rồ si mà châm chọc nói c ổ n ổ hạ lúc đó chẳng phải sao bất quá cổ n ổ hạ hình như là càng sống càng đi trở về lớn như vậy nỉ dạ thôn c ư nhiên cũng chỉ có một mười tuổi tiểu cô nương nhảy ra thực sự để cho ta hoài nghi cổ n ổ hạ nam nhân là không phải chết sạch chia r ổ bà bà không yếu thế chút nào phản bác bất quá hai người đều hết sức khắc chế cũng chỉ là ở ngoài miệng châm chọc không có chân ướt chân ráo chém giết lẫn nhau c á i cọ phúng thứ một cái đối phương sau đó song phương nỉ dạ đều cảnh giác nhìn đối phương một đường lui về phía sau làng cắt nỉ dạ cũng không có rừng lưu ở chia r ổ bà bà cùng hải lão tàng dưới sự hướng dẫn bằng nhanh nhất tốc độ ly khai hỏa quốc về tới phong quốc làm dịch thần đoàn người trở lại làng cắt thời điểm lúc đầu bởi vì lần thứ ba nỉ dạ đại chiến mà mông sơn bóng ma làng cắt nhưng bây giờ là nhân người mặt mày rạng rỡ ở một đám trưởng lao dưới sự hướng dẫn rất nhiều nỉ dạ thôn dân đứng ở làng cắt cửa nên đón dịch thần chia rỗ bà bà c ả dù dạ đám người các ngươi nhìn thấy không hắn chính là dịch thần ở gia nhập chúng ta làng cắt không có vài ngày phải đi tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến đánh cổ nổ hạ hoa rơi nước chảy át h ô i đi tin tức của ngươi đã quá hạn nghe nói cổ nổ hạ cùng chúng ta làng cắt hòa đàm thời điểm đệ tam hổ cả còn cố ý phóng thích khí thế tới kinh sợ chúng ta làng cắt n ì dạ kết quả lại bị dịch thần chế tạo một loại là đạo đạn vũ khí đem cổ nổ hạ n g h ì dạ đều dọa đáy ra nghe trong đám người truyền tới nghị luận dịch thần nhìn về phía chĩa rổ bà bà tin tức nhanh như vậy truyền trở về hắn công tích không có một chút che giấu bị toàn bộ làng c ắ t nhân đã biết để làng c ắ t nhân hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn cái này ngoại lai n ì h ĩ dạ càng đem hắn trở thành làng c ắ t đệ nhất anh hùng không cần phải nói cũng là chĩa rổ bà bà ở sau lương xử lực nguyên nhân đây hết thể đều là đang vì hắn lót đường đến để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất nghi thức hoan nghênh tới đón tiếp chúng ta làng cắt anh hùng toàn bộ nhờ bọn họ dùng chính mình tiên huyết cùng thân thể mới để cho chúng ta làng cắt sẽ không lại đụng phải đến từ hòa quốc đến từ cổ nộ hạ áp bách mỗi một người bọn hắn đều là anh hùng của chúng ta một cái trưởng lao lớn tiếng nói câu nói đầu tiên đã là điên cuồng soát tồn tại cảm giác vốn là náo nhiệt ổ n ào náo động bầu không khí nhất thời tăng lên đến mức tận cùng dịch thần chứng kiến người chung quanh như chúng tinh phùng nguyện ủng hộ chính mình đang n g ậ m nghị chính mình tiến đến làng cắt thời điểm bị giám thị đãi ngộ khoe miệng lộ ra một k i a vui sướng nụ cười đây là chính mình nỗ lực thành quả a đến cuối cùng hắn đều nhịn không được nửa mặt lên trời cười ha hả nghe được dịch thần tiếng cười tất cả mọi người lộ ra hưng phấn vui sướng cùng nhận đồng tiếng cười hiển nhiên bọn họ đều hoàn toàn đem dịch thần trở thành làng cắt anh hùng hơn nữa còn là vĩ đại nhất thiếu niên anh hùng đối với dịch thần có điểm tuổi trẻ khinh c u ầ n biểu hiện bọn họ cảm thấy thật sự là lại không quá bình thường hắn rốt cuộc bắt đầu đem chính mình nanh vuốt đưa về phía toàn bộ nhận giới bắt đầu dương danh thiên hạ cả du ra nhìn bị mọi người vứt dịch thần nàng từ trong thâm tâm vì dịch thần thành tựu mà cảm thấy vui vẻ còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ngọt ngào cùng tự hào tiếp nhận rồi toàn thôn thôn dân cùng nhì dạ ủng hộ hoan hô sau đó đi qua không có vài ngày dịch thân đã bị trịa rổ bà bà mang đi làng cắt một cái địa phương tiến hành mới tu luyện đồng thời cũng nói cho hắn một tin tức cầu thả cầu vô tốt